Trịnh Tuyết Sàn được chỉ định kết hôn với Giang Minh. Hai người họ vốn không quen không biết nhưng lại bị ép phải cưới nhau vì mục đích thương mại của hai nhà trịnh Giang. Một cuộc hôn nhân không tình yêu và được gắn kết bởi mục đích kinh tế thì liệu sẽ đi đến đâu? Tồn tại hay tàn vỡ? Mời các bạn cùng đến với câu chuyện Chỉ là kết hôn giả của tác giả Hạ Long Biển Nhớ trên kênh Chuyện 23S thuộc thể loại ngôn tình hiện đại diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tuyết Sàn vào đến trong nhà. Vừa mới tháo được đôi giày ra khỏi chân thì tiếng bà Ngọc Hạnh vang lên. Con ngồi lại đây, ba mẹ có chuyện muốn nói. Vâng, ba mẹ đợi con chú ạ Cất gọn đôi giày vào tủ rồi đi lại chỗ ba mẹ. Nhìn mặt ông bà, cô đã đoán ngay là có chuyện rồi Bữa trước cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện đó Thì thực sự không dám tin Nhưng theo tình hình này thì có lẽ là đúng rồi Cô hiểu tính ba mẹ mình Nếu đúng là chuyện này Thì cô biết chắc mình không có quyền tử chối Với tính cách rất khoát Và có phần không nhân nhượng của ông bà Thì cô xác định Chỉ có thể đồng ý mà thôi Cô thở dài trong lòng ngồi xuống bên cạnh mẹ Cô cũng không đợi ba mẹ lên tiếng mà hỏi ngay Ba, mẹ, có chuyện gì ạ? Sao này, ba mẹ đã quyết định rồi sẽ để con đính hôn với cậu Giang Minh của tập đoàn Giang Thị trước Còn ngày cưới, hai bên ba mẹ sẽ chọn sau Tuyết sàn đã đoán đúng biết là không có cơ hội xoay chuyển nhưng cô vẫn không cam tâm Ba, mẹ, con đang đi học mà chỉ còn năm cuối nữa không để con hoàn thành dưới tính cũng được sao? Tiếng ông trịnh phòng ngăn ngay ý định của con gái Lấy chồng vẫn có thể tiếp tục đi học Quan điểm hai bên của ba mẹ vẫn là học thành tài Để làm tốt công tác kinh doanh Nhưng để giữ vững tập đoàn Của hai nhà bên thương trường ấy Thì cần hai con liên kết lại ngay tại thời điểm này Người lớn hai nhà đã quyết Nên các con chỉ có thể làm theo Ba Ba không nghĩ đến hạnh phúc của con sao Lấy người không yêu làm sao có thể ở cùng huống chi con chưa biết mặt anh ta Ba mẹ đã đánh đổi Hạnh phúc của con chỉ vì kinh tế ư Ngày trước ba và mẹ cũng là mối hôn nhân như các con Vẫn sống tốt và hoàn thành tốt trách nhiệm Con nghĩ thời đại này không có tiền ấy thì có tình yêu đẹp à Con quá ngây thơ rồi đấy Đời không phải toàn là màu hồng đâu con ạ Bà Ngọc Hạnh thấy con gái vậy thì cũng an ủi mấy câu Bà con nói đúng đấy Các con còn quá trẻ Mẹ thông cảm cho tuổi trẻ yêu đương vô tư Nhưng để có tương lai tốt đẹp Thì con cần có một nền tảng vững chắc Mấy năm vừa rồi coi như cũng đủ Để các con có thời thanh xuân tươi đẹp rồi Còn giờ là lúc các con cần nhìn vào thực tế Tuyết sàn biết ba mẹ đã quyết Thì không thể cản Với mẹ cô đã nhẫn nại khuyên cô thế này Thì cô hiểu là bà đã nhượng bộ một phần rồi Vậy con nghe lời ba mẹ Tốt Thế mới là con gái chỉnh ra Nếu không còn chuyện gì nữa Thì con xin phép lên phòng ạ Được con lên nghỉ đi Ngày mốt hai bên sẽ chính thức ra mắt Vâng ạ Tiết san lặng lẽ đi lên phòng. Cô nghĩ thế là hết thời thanh xuân rực rỡ rồi. Còn chưa kịp biết yêu đương là gì. Đã phải đi lấy chồng. Thực sự là rất đáng tiếc. Vào tới trong phòng, cô thả mình trên chiếc giường êm ái. Mọi lần nằm có cảm giác rất thoải mái. Nhưng hôm nay thì chả cảm thấy gì. Đúng là con nhà nghèo. Có cái khổ của con nhà nghèo. Còn con nhà giàu, cũng có cái khó riêng của nó. Có khi còn cực đoan hơn ấy. Cô thở dài. Và vẫn đắm chìm trong cảm giác không thoải mái đó Thì có tiếng gõ cửa vang lên Cô ngóc đầu dậy xem ai Thì thấy chị Tuyết Lan đi vào Tuyết Lan nhìn em gái ủ rột Thì lựa lời khuyên nhủ Đừng buồn, ba mẹ là muốn tốt cho em thôi Chị Con người có số hết rồi Em cứ coi như đây là duyên phận của mình đi Như chị này đó Quyết tâm gái ba mẹ vì tình yêu đích thực Nhưng khi theo người ta rồi thì sao Cái mình nhận được chỉ là sự phản bội cay đắng Người ta chạy theo cái hư xanh Bỏ lại mình Thì mới thấy trên đời này Không có thứ gọi là tình yêu đích thực em ạ Chị à Đừng nghĩ tới người đàn ông bội bạc đó nữa Em tin chị sẽ gặp được người tốt Dù là thực tế vũ phàng Nhưng em vẫn tin Có người đàn ông tốt yêu chị thật lòng Xinh đẹp nét na như chị gái của em Sẽ có đầy người theo đuổi Được rồi Chuyện của chị bỏ qua Chị cũng đã tìm hiểu người đàn ông em chuẩn bị kết hôn rồi Cũng không quá tệ Tất cả vốn là nhân duyên Không có gì là hoàn hảo cả Sự hoàn hảo là do ta cảm thấy bằng lòng Với những gì mình đang có em hiểu không Vâng em biết rồi Hôm nay chị ngủ với em nhé Ừ đi tắm đi chị đợi Vâng ạ Ngày đó Tuyết Lan cũng đã từng nghĩ Mình có một mối tình thật đẹp Cả hai đang hướng đúng với tình yêu Một túp lều tranh hai trái tim vàng Nhưng tất cả vẫn chỉ là một chữ nhưng Cô đã cãi ba cãi mẹ quyết tâm bảo vệ tình yêu mãnh liệt đó, ba mẹ khi ấy không cho cô đến với người con trai đó vì nhà anh ta không môn đăng hộ đối với nhà cô và còn vì ba cô nhìn anh ta không đáng tin cậy. Ông nói anh ta yêu cô chỉ vì tiền, nhưng lúc ấy cô lại vì tình yêu làm cho mù mắt, cố sống chết để bảo vệ và đi theo người đó đến cùng. Rồi sau bao ngày chạy theo tình yêu chân chính với bàn tay trắng thì cô đã nhận được kết quả thật buồn. Cuối cùng cũng chỉ có mình cô là yêu thật lòng, hy sinh thật lòng Còn người ta khi thấy cô không có gì ngoài cái danh hiệu đại tiểu thư thì anh ta đã vứt bỏ cô như vứt bỏ một chiếc áo đã cũ. Sự thật đã chứng minh như lời ba cô nói. Tiền, quyết định tất cả, quyết định sự sống còn của tình yêu. Thời đại này không có tiền thì sự chung thủy cũng biến mất. Cô ngồi đó nghĩ về ngày tháng ấy mà cười điên dại, cười cho cái sự ngu muội non nớt của chính mình, rằng trên đời này không bao giờ có người yêu mình thật lòng. Tất cả chỉ có sự lừa dối Lúc này tuyết san tắm xong đi ra Thấy chị gái đưa tay lau vội nước mắt Thì cô tiến lại ngồi xuống bên cạnh Chị à Chị đã ăn ủi khuyên bảo em Sao giờ còn buồn Chị không sao đâu Đừng nghĩ tiêu cực nữa Vừa nãy vào trong phòng tắm em đã quyết định rồi Em sẽ đồng ý hôn sự này Âu cũng là duyên số Biết đâu lại phớ được ông chồng ngon nghè chị nhỉ Ừ Thực ra cuộc sống vốn nhiều nghiệt ngã rồi Không có cái gì là công bằng hoàn hảo cả. Vậy nên mình cứ liến phiến mà sống đúng không chị? Em nghĩ được thế thì chị mừng lắm. Mình ngủ thôi chị. Ừ, nằm xuống đây nào. Chị ôm nào. Không mấy hôm nữa có người khác ôm rồi thì chả biết đến bao giờ mới được ôm nữa. Vâng. Tiết không muốn chị gái thêm dầu não nên làm ra vẻ vui tươi cho chị đỡ lo lắng. Để chị thấy cô tình nguyện với hôn sự này thì chị cô mới yên tâm được. Chị ấy đã quá buồn lòng rồi. Tuyết Sán nói vài câu trêu đùa với chị gái rồi ôm chị ngủ ngon lành tới sáng. Qua hôm sau, ông Trịnh Phong với bà Ngọc thấy thái độ con gái thứ hai tốt hơn hôm qua thì vui mừng ra mặt. Bữa cơm trưa ông bà nói với hai con Chiều nay Tuyết Lan dẫn em san đi xem sắm rửa thêm. Tối mai hai bên gia đình chính thức gặp mặt nhau nên cũng cần tươm tất, không thể để sơ xài được. Vâng, thưa ba. Tuyết Sán đã hứa với chị rồi nên cũng vui vẻ nói chuyện rôm giả. Ba, mẹ. Lát con cùng chị tới tiệm ca làm tóc luôn Ở đó cái gì cũng có Thời trang thì toàn độ hiệu có tiếng cả Ba mẹ thấy được không ạ Được, con thích ở đâu thì đi đó Nhưng mẹ cứ nhắc là chọn đồ sao cho đẳng cấp một chút Vâng, con nhớ rồi Bà mẹ phải tin vào mắt thẩm mỹ của hai con gái mẹ chứ Vâng, tôi tin Thôi, hai đứa ăn đi Ăn xong lên nghỉ chút rồi hai chị em đi cho sớm Vâng ạ Như đã thống nhất từ trước Tối hôm sau, hai nhà Trịnh Giang hẹn gặp nhau ở một nhà hàng sang trọng. Hai bên người lớn đều là đối tác làm ăn, nên đã biết nhau từ lâu rồi. Nhưng bọn trẻ lại không có cơ duyên gặp gỡ bao giờ. Có thể cậu hai nhà họ Giang đi nhiều với ba thì ai cũng biết. Nhưng Tuyết Giang lại chưa gặp anh ta lần nào. Buổi gặp gỡ hôm nay là một phần để hai nhà chính thức nói chuyện. Phần nữa là để đôi trẻ làm quen với nhau. Gia đình ông Trịnh Phong đến nơi thì đã thấy một nhà 5 người Giang ra đông đủ. Thấy bên thông gia đã tới, ông Giang Hào và bà Kim Liên đứng lên chào đon đà. Tuyết Lan và Tuyết Sàn cũng mau chóng làm nghi lễ chào hỏi người lớn và vợ chồng cậu cả Giang Vũ và Cát Phượng. Giang Minh lúc này cũng lên tiếng chào gia đình Tuyết san Ông Trịnh Phong nhìn cậu con rể tương lai thì hài lòng. Phong độ, đĩnh đạp, lạnh lùng mới đúng là người đàn ông có đủ tố chất trên thương trường. Bảo sao gia sản đồ sộ thế, ông Giang Hào lại chọn con thứ để gánh vác thay. Vì như những gia đình khác Sẽ thường là chọn con trường Hai bên ăn uống được nửa chừng Thì ông Giang hào bắt đầu vào việc chính Nói chuyện của các con Chuyện của hai đứa Ba mẹ hai bên cũng đã thông báo trước rồi Bữa cầu hôm nay là để các con chính thức gặp mặt nhau Hai đứa cũng từ từ làm quen đi Vâng ạ Ông Giang hào nói xong Thì cả Tuyết Săn và Giang Minh cũng đồng thanh trả lời Hai người họ đều là những người giỏi che giấu cảm xúc Ngoài vẻ hợp tác ra Thì không ai có thể nhìn ra chuyện gì cả Ông Giang hào thấy hai con đồng ý như vậy thì vui mừng nói tiếp. Tuần sau, hai con sẽ làm lễ đính hôn trước và đúng một tháng nữa thì hai con sẽ kết hôn. Ngày lành ba mẹ hai bên đã xem và chọn được rồi. Hai con chỉ việc chuẩn bị những thứ các con cần thôi. Vâng ạ. Cả hai lần nữa lại đồng ý ngay tắp lự mà không tỏ vẻ khó chịu gì. Bà Kim Liên thấy biểu hiện hai con anh tình em nguyện thế thì vui mừng nói. Các con nó đồng ý vậy thì hai gia đình mình cùng nâng lê chúc mừng nào. Cạn lê, cạn lê. Bốn ông bà cười tươi như chúng số độc đắc, còn năm người trẻ tuổi thì lại mỗi người một vẻ, không nhận ra được niềm vui của họ ở cung bậc nào. Cả hai bên ăn uống đã xong xuôi, mọi người bảo nhau về hết, còn để lại hai nhân vật chính. Bà Kim Liên đã phân phó con trai, phải chăm sóc vợ tương lai thật chô đáo. Bảo hai đứa cũng nên dành thời gian cho nhau để làm quen, tìm hiểu dần. Giang Minh đương nhiên khi đó là vui vẻ gật đầu đồng ý. Đợi cho người nhà về hết Thì Giang Minh và Tuyết San cũng đi ra khỏi phòng ăn Hai người cần tìm một chỗ Để nói chuyện xem Tiếp sau đây họ sẽ sống chung như nào Biết trên tầng thượng của nhà hàng này Có một quầy ba nhỏ Nên cả hai quyết định cùng di chuyển lên đó Đợi Tuyết San ổn định chỗ ngồi Thì Giang Minh cũng không mất thời gian vòng vo Mà vào ngay việc chính Cô San cô cho ý kiến về việc chúng ta sắp tới đi Tuyết San nhìn anh ca một lượt Rồi đánh giá thản nhiên nói Chúng ta còn có quyền từ chối sao mà hỏi ý kiến tôi? Vậy là cô tình nguyện thật à? Chúng ta đều là con nhà kinh doanh, điều này anh phải hiểu hơn tôi chứ? Cô cũng cam chịu nhỉ? Tuyết Sàn nghe câu hỏi đó của anh ta thì muốn cười. Nói cô cam chịu thế còn anh ta thì sao? Há chẳng phải giống nhau. Vậy anh có đang cam chịu không? Tôi khác, cô khác. Khác với tôi là phụ nữ, còn anh là đàn ông à? Rằng mình không nghĩ cô vợ trẻ tương lai này lại miệng lưỡi gớm Anh cười trong lòng rồi nói tiếp Cô không sợ cảnh vợ chồng không hợp nhau Mà phải sống chung với nhau à Sợ thì cũng làm được gì Mà anh nói tới nói lui thế là ý muốn làm sao Anh có yêu cầu gì cứ nói thẳng Chúng ta nên rõ ràng ngay từ đầu Để khi về sống chung mới dễ được Cô thẳng thắn như thế này cũng tốt Chúng ta cùng chung một chiến tuyến Nên cũng vì đối phương mà sống hòa bình với nhau Anh cứ nói trước đi Tôi thích sự riêng từ Tính tôi không thích bị ràng buộc và quản lý Cũng không muốn có người sen vào cuộc sống riêng tư của mình Trên danh nghĩa chúng ta là vợ chồng Nhưng giữa tôi và cô ấy, như thế nào chúng ta đều hiểu Tình cảm không có Nên đừng lấy cấu đó để áp đặt miễn cưỡng tôi Cô hiểu chứ Những điều kia tôi không quan tâm Nhưng với cuối cùng anh nói sai rồi Phải nói chính xác là về mặt pháp lý chúng ta là vợ chồng Nên mong anh sau này có làm gì cũng nên kín đáo một chút cậu hai Giang Minh ạ Mà tôi bổ sung thêm Là tôi chưa từng có ý nghĩ quản một người như anh mà đã vội lo lắng. Cô, người như tôi thì làm sao? Sao thế? Cậu hai họ giang khét tiếng vững vàng. Thế vậy sao tôi mới nói có mấy câu đơn giản? Đã có thái độ này rồi. Cô ăn nói nên biết trên biết dưới một chút. Dù gì sắp tới đây tôi cũng là chồng cô đấy. Tiết san buồn cười vì thái độ của anh ta. Xem ra những ngày tháng sau này có khi nhiều cảnh buồn vui khắt khe đến với cô rồi. Nhưng Tuyết Sàn cũng không phải cô gái dễ mềm lòng mà bị ăn hiếp. Sống trong môi trường có ba mẹ là những người từng trải, khó tính, thì cô cũng va vấp không ít, nên không còn là cô tiểu thư chỉ biết ăn xong rồi có người hầu kẻ hạ. Không phải cô là công chúa ở trong lồng kính, ai muốn nói gì thì nói. Thấy thái độ anh ta hơi quá, nhưng cô vẫn thản nhiên. Đừng vội chừng mắt với tôi, tôi chỉ nói sự thật. Thực tâm tôi cũng không muốn liên quan tới anh. Nhưng số không tránh khỏi, nên cũng phải chấp nhận sống hòa hợp cùng. Vì thế anh cũng đừng có ngông cuồng, tự ý làm điều gì ảnh hưởng tới tôi và gia đình tôi. Chúng ta đều là những cậu ấm cô chiêu, có tầm ảnh hưởng và có trách nhiệm gánh vác công việc của gia đình. Tránh không khỏi nắng thì hãy cùng nhau mà chung tay làm tốt đi. Anh ở đâu, làm gì tôi không muốn quản, nhưng thể diện của hai bên nhất định không được làm ảnh hưởng. Tôi giúp anh thì ngược lại anh cũng phải hậu tạ tôi. Giang Minh lại một lần nữa ngạc nhiên vì cách ăn nói sắc bén của cô vợ nhỏ này. Có thế nào cũng không nghĩ về vẻ ngoài nhỏ nhắn tinh nghịch kia Lại là cô gái biết ăn nói và suy nghĩ thấu đáo Khá đấy, trịnh tuyết san gian. Giang Minh che giấu vẻ ngạc nhiên của mình rồi sắc giọng trả lời Được, làm như cô nói đi Vậy cô có yêu cầu gì không? Tôi còn năm cuối nữa mới xong đại học Tôi muốn một năm này chuyên tâm vào học hành Chuyện nhỏ, chưa hết Chúng ta đối với ba mẹ là vợ chồng Nhưng giữa tôi và anh là giả Nên sẽ không có chuyện kia xảy ra Nếu người lớn có hỏi chuyện sinh con cái Chúng ta thống nhất nói tôi còn trẻ Còn phải học, tạm thời kế hoạch Cứ hoãn binh đến khi chúng ta trả tự do cho nhau Tôi cũng không có ý định với cô Tốt, cảm ơn đã bỏ qua quyền lợi đó Nghe câu này mà Giang Minh cứng họng luôn Không những ăn nói sắc xảo mà còn mạnh miệng nữa Thế này mà mấy hôm trước Mẹ anh còn khen cô ta gãy lưỡi Nào là xinh đẹp Thùy mị Nết Na giỏi giang Mấy điểm kia thì không nói Nhưng Thùy mị Nết Na ở đâu Câu này dành để nói cho chị cô ta thì đúng hơn Ràng mình chán nản không muốn nói nhiều nữa Nên chốt câu chuyện Cô yên tâm Giúp tôi là người vợ tốt Khi tôi nắm được quyền quản lý tập đoàn Thì lúc đó chúng ta đường ai nấy đi Tôi hứa không động vào một sợi tóc của cô Được, thành giao Vậy cô cần thêm gì nữa không? Giờ chưa nghĩ ra Nhưng mà nếu cần tôi sẽ bổ sung sau Anh cũng hết yêu cầu rồi thì về thôi Tôi cũng đang định nói như thế Tuyết Sàn nghe câu này thì cười nhách mép Nhưng đúng lúc Giang Minh cũng nhận thấy thái độ đó của cô Anh hậm hực lắm nhưng không làm gì được Dành con Khi nào lấy về thì chết với anh Dám cười khinh anh đây à Giang Minh này gái theo rũ ra không hết Cũng chả thèm để ý Thế mà cô oát con này dám có thái độ với anh Cứ chờ ở đấy Hôm nay là ngày đính hôn của Tuyết San và Giang Minh Hai bên đều là dân làm ăn có tiếng Nên buổi đính hôn làm rất rầm rộ Thông tin truyền thông đã đưa tin nhanh chóng Số cổ phiếu hai bên đều tăng lên vùn vụt. Hai người vui nhất là ông Trịnh Phong và ông Giang Hào. Cứ thế này đến hôm đám cưới thì tốt quá rồi. Một tháng lại trôi qua nhanh chóng, đám cưới của hai nhà Trịnh Giang được diễn ra hết sức long trọng. Hàng nghìn quan khách đến dự để chúc phúc cho hai gia đình và cặp đôi trai tài gái sắc Giang Minh và Tuyết Giang. Bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu thì có một cô gái nước mắt ngắn dài chạy về phía phòng chờ của cô dâu và chú rể. Cô ta mở vội cánh cửa để tìm kiếm người mình muốn tìm Khi thấy người cần tìm thì cô ta không cần biết đến sự có mặt của ai ở bên cạnh nữa mà ôm chầm lấy Giang Minh. Đó là Linh Đan, cô em gái thanh mai trúc mã của Giang Minh. Tiếng khóc giấm dứt ấy khiến ai cũng phải đáng thương. Giang Minh hơi bất ngờ nhưng cũng không đẩy Linh Đan ra ngay. Ánh mắt anh liếc qua phía tuyết san nhưng cô vẫn đứng đó không tỏ thái độ gì là vui hay buồn cả. Thấy vợ có biểu hiện thế thì Giang Minh lúc này mới gỡ tay Linh Đan ra rồi nói. Linh Đan, em chào chị dâu đi. Giang Minh... Hôm nay là ngày vui của anh chị Em phải chúc phúc chứ sao lại khóc Em... Qua chào chị dâu một tiếng đi Lúc này Linh Đan mới quay sang nhìn Tuyết san Bốn ánh mắt đối nhìn nhau Tuyết san bình thường chẳng tỏ vẻ gì đâu Nhưng cô cũng không phải là người qua loa Dù bây giờ hai gia đình cũng đã là một Giữa cô và Giang Minh đã là vợ chồng Vì thế cho đến khi kết thúc hợp đồng với anh ta Thì cô cũng nên làm đúng phận vợ danh chính ngôn thuận Không được thất thế trước một tiểu tam nào Nhị tiểu thư chỉnh ra Không dễ bị ăn hiếp đâu Bây giờ trà ngon thì ít Mà trà xanh thì nhiều Dù đây chỉ là cuộc hôn nhân tạm bợ Nhưng cô cũng phải giữ hình tượng người vợ của mình Cô đã hy sinh tuổi thanh xuân tươi đẹp Cho cuộc hôn nhân thương mại này Có lãng phí thì cũng phải là sự lãng phí Có giá trị nhất Tiết Sa nhìn sâu vào đôi mắt kia Để xem cô ta còn diễn được đến đâu Không cần biết tốt hay xấu Nhưng phòng còn hơn trống Từ con gái đi ôm chồng người ta chặt mà nhõng nhẽo thế kia Thì không đúng rồi Em gái nuôi à? Thanh Mai Chúc Mã à? Em nuôi thì cũng chỉ để thịt mà thôi. Linh đàn lúc này trong lòng đầy lửa hận với Tuyết San vì đã giành mất người đàn ông của mình. Nhưng trước mắt của Giang Minh, cô ta không dám thể hiện gì quá phận. Vẫn nhu mỉ yếu đuối như đứa em ngày nào cần anh che chở bảo vệ. Cô ta đưa tay quệt nước mắt, hành động này nhìn cũng đáng thương. Nhưng với Tuyết San thì chỉ thấy có giả tạo. Cô ta đi lại gần chủ động cầm tay Tuyết San, Giọng nói nhẹ nhàng cất lên Chị Chị nhớ chăm sóc anh trai em thật tốt nhé Ừ nhất định rồi Tuyết San bị cô ta nắm chặt tay Thì mỉm cười trong lòng Vậy là cô đã khá đúng khi nhận định Cô gái này đúng là em gái trà xanh rồi Nhưng không chỉ có hành động này đâu Mà cô còn bất ngờ hơn Khi cô ta đột nhiên ôm lấy cô Như hai chị em thân tình vậy Cô ta chấp cơ hội ghé tay Tuyết San Nói mấy lời cảnh báo Vì ba mẹ nên anh ấy mới phải cưới mày Mày nên nhớ một tháng không thể bằng 10 năm của bọn tao. Hãy nhớ kỹ, Giang Minh là người đàn ông của tao, của một mình linh đan này mà thôi. Tiết Sàn nghe vậy nhưng không hề giận một chút nào. Cô cũng cố tình ôm chặt lại khi cô ta muốn buông mình ra. Cô liếc nhìn qua Giang Minh một cái nhu tình rồi trả lời cô ta. Em yên tâm, chị nhất định trân trọng và yêu anh Giang Minh hết lòng. Cảm ơn em rất nhiều. Tiết Sàn nói rứt lời thì buông hẳn đôi tay mình ra rồi nhìn Linh Đan buông lời khen ngợi. Công nhận, em rất đáng yêu. Chị cũng rất xinh đẹp ạ. Cảm ơn em. Tiết Sàn nói rồi quay qua Giang Minh. Anh có cô em gái xinh xắn dễ thương thế này mà không giới thiệu em sớm hơn. À, người một nhà. Trước sau gì thì cũng gặp gỡ. Anh là đáng trách lắm đấy nhớ. Được rồi, à, mình đi ra ngoài đi. Cũng đến giờ rồi. Vâng. Tiết Sàn trước khi đi ra cùng với Giang Minh Thì ghé tay Linh Đan nói một câu Giang Minh sau này có là người đàn ông của cô hay không thì tôi chưa chắc Nhưng bây giờ, ngay lúc này Thì anh ta là của tôi Tuyết Sàn khoác tay Giang Minh rời khỏi Và không quên để lại ánh mắt tự tin Đối với loại con gái hỗn láo mặt dày kia Thì cô cũng phải là thanh niên cứng thì mới vừa Ngày đầu tiên về sống chung với nhà chồng Tuyết Sàn có chút chưa quen Nhưng cô cũng không để lộ thái độ gì cả vẫn bình thường và âm thầm quan sát những người xung quanh. Nhà ba mẹ chồng cô có một biệt thự rất rộng. Phòng ốc nhiều nên hai vợ chồng anh cả cũng ở đây. Ba mẹ ở tầng bên dưới, còn trên tầng 2 phòng phía bên trái là vợ chồng anh Giang Vũ ở, còn bên phải là vợ chồng cô. Trên này còn mấy phòng nhỏ nữa mà cô chưa biết. Chắc có thể là phòng dành cho khách, rồi phòng đọc sách, làm việc gì đó. Từ từ rồi cũng khám phá hết. Bữa tối cả nhà quây quần đông đủ bên bàn ăn, có tới hai giúp việc phục vụ, còn chưa kể mấy người làm việc nhà, rồi làm vườn nữa. Không biết mấy người làm ở đây, có chia bè kết phái gì không nữa. Tiết Săn biết mình còn trẻ, lại một thân một mình ở nhà người ta thế này, thì nhất cử nhất động cô cũng nên cẩn thận, dè chừng với tất cả. Cô luôn được mẹ nhắc nhở là có làm gì, cũng phải chừa cho mình một con đường lui. Nhớ lời mẹ dặn, nên cô thận trọng quan sát và đề phòng. Tối nay là bữa ăn đầu tiên của con dâu mới, Nên bà Kim Liên cũng vui vẻ hòa đồng Nói chuyện để Tuyết san không cảm thấy mình lạc lõng Bà thuận tiện nhắc nhở con dâu cả Cát Phượng này Con nghe à Em nó mới về lại còn ít tuổi Con xem chị em bảo ban nhau nhé Có gì giúp đỡ em nhiều hơn Vâng mẹ cứ yên tâm Con sẽ hết sức quan tâm em ấy ạ Ừ chị em cùng một nhà nên như thế Dạ vâng thưa mẹ Tuyết Săn nghe mẹ chồng với chị dâu nói như vậy thì cô cũng lên tiếng để mọi người trong nhà hiểu cô. Là người cũng biết trước biết sau. Dạ, thưa ba mẹ với anh chị, con mới về nhà mình, còn nhiều cái chưa biết, con mong nhà có gì cứ bảo ban nhắc nhở con ạ. Em nó cũng nói thế rồi, thì anh chị cũng xem mà giúp đỡ nhá. Vâng, mẹ yên tâm. Ông Giang Hào lúc này mới nói vào, cùng là người một nhà, nên ba mong mấy đứa nhớ kỹ. Ở nhà thì bảo ban nhường nhịn nhau, còn ra ngoài thì anh chị em phải đồng lòng bảo vệ nhau, rõ chưa? Vâng, chúng con nhớ rồi ạ. Thôi ăn đi, thức ăn nguội hết cả rồi. Vâng ạ. Nhà này lời của ba chồng là trọng lượng nhất, mẹ chồng cũng vẫn phải nhường ông một vế. Cũng chưa biết hết mọi người ra sao, nhưng còn ở đây lâu dài nên cứ từ từ tìm hiểu. Ăn uống xong, vợ chồng cô xin phép về phòng nghỉ ngơi, vì cả ngày hôm nay cũng mệt rồi. Mọi người ai cũng thông cảm và dục hai vợ chồng lên nghỉ sớm. Vào phòng, Tuyết san chỉ muốn lăn ra chiếc giường êm ái kia mà ngủ luôn. Nhưng còn chưa kịp đặt mông lên đó ngồi Thì tên chồng hầu đã lên tiếng phân chia ranh giới Giường là của tôi Còn ghế sofa là của cô Cái đồ đàn ông thối Không đáng mặt nam nhi gì hết Có cái giường cũng tranh giành Không biết nhường nhịn phụ nữ Tiết Sàn lầm bẩm trong bụng mắng thầm Nhưng cuối cùng cũng lên tiếng đáp trả Nhà của anh mà Muốn sao mà chẳng được Nhưng xem ra không đáng mặt đàn ông chút nào Tiết Sàn nói một câu Rồi đi về phía tủ lấy đồ để thay cũng không thèm để ý thái độ khó chịu của Giang Minh ra sao. Nhưng anh ta cũng trơ mặt không kém. Cô biết đây là nhà tôi thì tốt rồi, còn vấn đề tôi có đáng mặt đàn ông hay không ấy thì phải thử mới biết được. Nhưng rất tiếc tôi lại không có nhã ý đó với cô. Anh lại nghĩ nhiều rồi. Tôi nghĩ nhiều, hay cô tự luyến. Hai vợ chồng mỗi người một câu, không ai chịu ai. Cuối cùng Tuyết San không muốn nói tiếp nên dừng lại. Tôi đi tắm trước, anh cứ giữ địa phận của mình đi. Nói thế ngay từ đầu có phải tốt hơn không Đủ đàn ông lắm lời Định đi rồi nhưng nghe cái giọng đáng ghét của anh ta Thì cô cũng phải nói thêm một câu nữa mới chịu Rằng mình bị cô nói là đồ lắm lời thì bực lắm Nhưng không làm sao được Mà so đo mãi thì đúng là không đáng mặt đàn ông Được rồi cứ từ từ Anh đây sẽ trả cả vốn lẫn lời Về cái tội dám ăn nói hồ đồ Hôm nay cả ngày mệt mỏi Nên sau cuộc cái vã nhỏ ấy Thì mỗi người nằm một nơi Tuyết Sàn ôm chăn nằm cuộn tròn trên ghế ngủ ngon lành còn Giang Minh cũng vậy anh nằm trên chiếc giường êm ái một lúc là cũng vào giấc luôn bên này Linh Đan ngồi uống rượu một mình nghĩ tới đêm tân hôn của Giang Minh là cô ta lại không cam tâm bàn tay xiết chặt ly rượu lầm bẩm Tuyết san tao nhất định phá hỏng đêm tân hôn của mày Giang Minh chỉ là của tao thôi cô ta như người điên lầm bầm chửi rùa Tuyết san và sau một hồi suy nghĩ cô ta quyết định cầm máy lên gọi điện cho Giang Minh. Lúc này trong phòng của Tuyết Sàn, hai vợ chồng cũng đã chìm vào giấc ngủ say. Thế nhưng bị tướng chuông réo liên tục, thì Tuyết san thức giấc, mắt nhắm mắt mở xem ai gọi thì không thấy phải là điện thoại của mình mà là của Giang Minh. Cô điền tiết lắm, nên kêu anh ta dậy tắt điện thoại đi. Nhưng cô kêu mấy câu mà anh ta vẫn nằm im như chết. Ngủ say gì mà say thế không biết. Cô bực bội đi qua đó tắt chuông mà không cần nhìn xem đó là ai gọi. Vừa mới về chỗ nằm thì lại bị quấy nhiễu tiếp Cô lần này không nhịn được nữa Hết hồi chuông không nghe chắc sẽ tự động thôi Nhưng không Ba cuộc liền khiến cô phát điên Lúc này cô tỉnh hẳn luôn rồi Cô ngồi dậy qua đó xem ai Gọi mà sai quá vậy Tuyết san bước xuống khỏi ghế về phía giường của Giang Minh Thì thấy điện thoại hiện rõ Hai chữ linh đan Hóa ra là cô em gái thanh mai trúc mã à Cũng gan lì thật đấy Biết rõ đêm nay là đêm tân hôn của người khác Mà vẫn cố tỉnh phá đám Tuyết sàn đã bị làm cho thức thì cũng phải chơi đùa đến cùng. Cô với tay tắt điện thoại dứt khoát để xem cô ta làm gì tiếp. Đúng như dự đoán, Linh Đan gọi lại. Cô cười khẩy rồi phát mạnh một cái vào vai anh ta, khiến anh ta choàng tỉnh lại. Đang ngủ ngon thì bị đánh thức, khiến Giang Minh cáu gắt. Gì vậy? Cô không ngủ còn phá đám mà. Tôi không rảnh. Không rảnh mà làm gì đây? Anh mở to mắt ra mà xem. Em gái thanh mai Chúc ngã của anh gọi tới mấy cuộc gọi nhỡ kia kìa. Không cho ai ngủ gì hết. Mà không biết có phải là em gái không? Hay em nuôi để thịt? Cô làm nhảm linh tinh cái gì thế? Thì đấy, em gái anh vẫn đang gọi kia kìa. Mà đúng là đồ con heo. Chuồng thế mà vẫn ngủ được. Nghe đi, mà ra ngoài kia nói với nhau. Đừng nói ở đây ồn ào tôi không ngủ được. Giang Minh lúc này tỉnh hơn rồi. Không nói với Tuyết Săn nữa mà nghe điện thoại của Linh Đan. Nhưng không để cho bên kia nói anh đã liền lên tiếng trước. Linh Đan, đêm tân hôn của anh chị mà em cũng phá anh à? Anh ơi... Ngủ đi, muộn rồi, có gì mai nói Thế nhớ Giang Minh tắt máy luôn rồi trùm chăn ngủ tiếp Tuyết san hơi ngỡ ngàng Với hành động không thiện chí đó của anh ta Cô hơi ngạc nhiên Nhưng lúc này cô cũng không muốn tìm Biết tại sao nữa Vì buồn ngủ lắm rồi Cô kéo chăn trùm lên người rồi cũng ngủ ngay sau đó Bên kia lình đàn bị cắt ngang Thì giận dữ Cô ta gọi lại thì thấy Giang Minh đã khóa luôn máy rồi Cô ta như người điên Ý nghĩ anh đang tân hôn với tuyết san cứ chạy qua trong đầu Khiến cô ta cả đêm không thể ngủ nổi Sáng hôm sau Tuyết san vừa tỉnh giấc Thì đã nghe tiếng anh ta đang nói chuyện điện thoại Cô không muốn nghe đâu Nhưng là anh ta nói to Lại không ý tứ nên đã lọt vào tay cô Và sau vài câu qua lại của anh ta Thì cô biết chắc Người đang nói ở đầu dây bên kia là ai Cô em gái thanh mai trúc mã này Đúng là không phải dạng vừa Có lẽ những ngày sắp tới đây Cô phải chiến đấu dài dài rồi Và không biết người bảnh bao như anh ta Còn mấy em gái nuôi với em trà xanh như này nữa Có xuất hiện thì cũng từ từ Thưa thưa ra nhé Để chị đây còn có thời gian mà đối phó Sóng bắt đầu tử gió Gió bắt đầu từ đâu Thì thầm tôi hỏi nhỏ Khi nào hết tiểu tan Lấy chồng nghèo mà yêu cũng khổ Còn lấy chồng giàu đẹp trai Nhưng không phải vì yêu Mà còn phải đi đấu tranh Vì giữ thể diện còn khổ hơn Tuyết Sàn định rời ghế đi làm vệ sinh cá nhân thì nghe anh ta nói với người bên kia Thế em bị làm sao? Vậy đợi anh đến Giang Minh tắt máy thì thấy Tuyết san đã tỉnh dậy định không nói gì nhưng cuối cùng lại lên tiếng thông báo Tôi qua chỗ Linh Đan xem con bé làm sao Đợi lát về tôi trở qua nhà ba mẹ Anh đi đâu thì đi cứ đúng giờ về là được Biết rồi Tuyết Sàn cũng không muốn mới ngày đầu cô đã tỏ vẻ khó chịu với anh ta Với cô cũng muốn xem cô em gái này Có những chiêu trò gì tiếp theo Cô chỉ nói vài câu về anh ta thế Rồi đi vào làm vệ sinh cá nhân Còn Giang Minh sau đó cũng lái xe tới chỗ Linh Đan Lúc này bên nhà cô ta Ở trên phòng khi nghe thấy tiếng xe Của Giang Minh tới Thì cô ta giả vờ trùm chăn Anh lên tới nơi thì kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Rồi nhẹ giọng hỏi Han Em bị sao vậy Linh đan Dạ em thấy đau đầu lắm Cả người cũng như đau nhù luôn ý Em bỏ chăn ra xem nào Người làm sao? Từ đêm qua em thấy rất mệt Cả đêm em không ngủ được giờ cảm giác như không còn chút sức lực anh ạ Sao không nhờ chị giúp việc nấu cho gì ăn Rồi uống thuốc vào Ba mẹ không có nhà Em lại cứ nhốt mình trên phòng là sao Em không muốn ăn gì hết Mà cũng không ăn nổi Không ăn cũng phải cố Ngồi dậy anh xem nào Linh Đan cố ý ngồi dậy một cách khó khăn Để Giang Minh lại đỡ cô ta Sau khi để cô ta dựa ngồi ngay ngắn Thì Giang Minh đi xuống dưới nhà, kêu người làm nấu cho ít cháo rồi quay lại phòng. Đưa tay sở lên chán cô ta, nhưng thấy không bị sốt nên nhắc nhở. Lát nước cháo em phải ăn vào còn uống thuốc, rồi ngủ một giấc là chiều khỏe lại, không được lười biếng đâu đấy. Vâng, lát anh phải đi có việc rồi, anh không ở lại với em ư, mỗi lần em ốm anh đều chăm em mà. Trước đó anh chưa có vợ, còn bây giờ anh đã là người đã có gia đình, không thể tùy tiện thích đi đâu làm gì cũng được. Vậy ở nhà em vẫn có người làm giúp rồi Em ngoan chịu khó ăn đi nghe chưa Em là em gái anh mà Chị ấy chẳng lẽ cầm đoán anh qua chăm em ư Không phải chị ấy cấm đoán anh Mà anh phải nghĩ cho tâm trạng của chị ấy Em cùng lứa tuổi chị ấy Thì em phải hiểu chuyện chứ Với hôm nay anh phải đưa chị ấy về lại mặt Anh không ở lại được Anh qua thăm em và nhắc nhở em không được trẻ con nữa Em phải tự lập đi Không được ỉ lại người khác nhiều Nghe chưa Giang Minh đã thay đổi rồi không còn là anh của trước đây chiều mình vô điều kiện nữa nhận ra điều đó nên cô ta đã nhẫn nải nhẹ nhàng đồng ý vâng ạ, được rồi, giờ anh về đã lúc khác sang thăm em vâng, Linh Đan nhìn bóng Giang Minh ra khỏi phòng, thì hất cái chăn ra trước đây Giang Minh chưa từng từ chối giúp đỡ cô ta cái gì dù là nửa đêm gọi anh ấy cũng dậy chỉ để dỗ dành đứa em như Linh Đan vậy mà bây giờ thấy cô ta ốm lại chỉ có thể qua hỏi chứ không thể ở lại như trước đây Càng nghĩ cô ta càng hận Tuyết san bàn tay nắm chặt đến trắng bệnh. Tuyết Sàn, mày giỏi đấy, mới chỉ có hơn một tháng quen biết mà mày đã biến Giang Minh thành một người đàn ông của gia đình. Còn khốn, mày cứ chờ đấy, tao thề sẽ không để mày và anh ở bên nhau lâu đâu. Lúc này Giang Minh về tới nhà, lên phòng của hai vợ chồng, thì thấy Tuyết Sàn đã chuẩn bị quần áo tươm tất và ngồi xem điện thoại thản nhiên. Dù biết anh vào trong phòng, nhưng cô cũng không tỏ thái độ gì cả, Vẫn chăm chú vào cái điện thoại. Đứng mãi ở ngoài cửa mà cô ấy cũng không thèm nhìn mình lấy một cái hay hỏi một câu. Cuối cùng vẫn là anh lên tiếng trước. Cô chuẩn bị xong hết chưa? Phần của tôi xong rồi nhưng hôm nay là anh về lại mặt nhà tôi. Anh cần chuẩn bị gì thì thể hiện đi chứ. Ồ, tôi tưởng cô chuẩn bị hết rồi chứ. Sao anh có thể nói một câu thản nhiên và không có chút tâm ý nào với nhà vợ thế? Con rể đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn lớn Mà có chút lễ nghĩa này cũng không chuẩn bị được hay sao Mà phải để tự vợ mình mua về lại mặt nhà mình Như vậy có phải là anh không có thành ý Cũng như không có ý hợp tác cùng tôi Trên chiến tuyến này không Được lắm cô hai tuyết san Vậy không cần phiền cô đâu Tự tôi ấy, chuẩn bị được Cảm ơn đã không để tôi tự làm cái việc mất mặt đó Cô Tuyết sàn chẳng để ý nữa Mà cúi xuống chuyên tâm vào điện thoại Giang Minh thế mà bị cô làm cho tức giận Anh đi thẳng ra ngoài gọi điện cho trợ lý Xám một loạt thứ quà xa xỉ Mang đến để anh đem qua nhà ba mẹ vợ Anh cứ nghĩ đơn giản là vợ hờ Thì chuẩn bị hộ chút có sao Ấy vậy mà cô lại dám kích bác anh Lý do Lý cháu nói anh không ra gì Đợi đấy Tôi sẽ tìm cơ hội phản đòn lại cô Nhóc con Tuyết san nhìn Giang Minh đi ra ngoài Với vẻ bực tức thì cười vui vẻ Làm con rẻ hờ thì cũng phải cho ra dáng một chút chứ Tự mình làm vừa có ý nghĩa vừa là thành ý tốt Cái thói thích sai phạt với nhờ vả quen rồi Thì từ giờ là gặp chị Là không có cái mùa xuân đó đâu nhá Cô đợi tới giờ thì đi xuống nhà Cũng vừa vặn thấy trợ lý Trần của anh chồng hờ mang đồ đến Nhìn anh Trần và hai người làm Đặt mấy hộp quà lớn nhỏ vào xe của Giang Minh Thì cô mỉm cười hài lòng Cũng biết điều đấy Dù là giả thì cũng phải tôn trọng nhà tôi nhá Không có kiểu qua loa được đâu Cô trước mặt mọi người thì cười tươi đon đà lại gần anh hỏi Anh ơi, xong chưa ạ? Giang Minh còn đứng một đống ở cửa quan sát thì đột nhiên nghe giọng cô nhẹ nhàng bên cạnh thì có chút giật mình Có điều anh nhận ra là cô đang diễn vì có mọi người ở đây nên cũng phối hợp đáp lời tình cảm À xong rồi, mình đi thôi em Vâng, Tuyết sàn trước khi lên xe với chồng còn lịch sử nhã nhặn nói lời cảm ơn nhân viên và người làm nữa và Giang Minh cũng vui vẻ Ấy vậy mà Vừa mới ra khỏi cổng Là Giang Minh bỏ bộ mặt hài hòa Mà xỉa sói cô Cô cũng khéo diễn kịch đó chứ Anh quá khen Kẻ tám lạng thì người nửa cân thôi Tôi nói ngay từ đầu rồi Là anh giúp tôi thì tôi sẽ hậu tạ anh Nhưng thái độ của anh hôm nay ấy Hình như quên mất điều kiện đó thì phải Nhưng thôi lần đầu vi phạm tôi chỉ nhắc nhở Nếu còn có lần sau Thì tôi sẽ không giúp anh đâu Này tôi không phải nhân viên hay người làm Mà cô ăn nói kiểu đó nhé Kiểu gì? Tôi chỉ nói đúng hoàn cảnh và điều kiện hợp đồng Và hợp đồng nói rõ anh ấy và tôi phải tôn trọng hai bên như nhau Nên sau anh chú ý vào những việc liên quan đến gia đình tôi đi Cô... đây chỉ là việc nhỏ thôi Cô có cần phức tạp hóa lên không? Từ việc nhỏ mà tôi không nói rõ Thì tôi sợ với tính khí quen áp đặt và sai phạt người khác như anh Sẽ quên mất việc nhỏ vợ hờ như tôi đó Vì thế cho nên để những việc nhỏ như này không xảy ra Thì mong anh hãy lưu tâm một chút Được Cảm ơn Tưởng nói cạnh khóe tuyết san được mấy câu cho bỏ tức cơ Nhưng không ngờ chưa giải tỏa được Thì đã nhận phần bực tức về nhiều hơn Điền thật đấy Mà trông vẻ trẻ con bướng bỉnh thế kia Ai mà ngờ được lại ăn nói sắc xảo như vậy Nói câu nào là như tát vào mặt người ta như thế Suốt đoạn đường về tới nhà vợ Mà Giang Minh cứ hậm hực Anh từ trước tới nay luôn coi được Là gương mặt sát thủ cả trên thương trường và tình trường Ấy vậy mà từ hôm gặp cái người này Thì anh bị làm cho xáo trộn Bản thân thay đổi từ bao giờ Anh cũng không biết nữa Chỉ nhận ra một điều Rõ ràng là anh nói nhiều hơn Và còn bỏ thời gian ra để tranh luận Những vấn đề nhỏ nhặt nữa Đối với bất kỳ cô gái nào tiếp cận anh Anh cũng bỏ lơ và không tiếp Nói thật là nhà anh trước đó cũng ướm thử Vài cô gái cũng là gia đình hào môn khuê cáp Nhưng anh đã lấy mọi lý do từ chối Nhưng đến cô bé này trước khi hai bên gia đình gặp mặt Mẹ anh đã đưa ảnh cho anh xem Thì anh không có ý kiến gì Mà chỉ nói một câu tùy ba mẹ sắp đặt Khi đó anh không có cảm giác gì đặc biệt Chỉ là thấy khi ấy cần thiết phải lấy vợ thôi Tới nhà ba mẹ vợ Giang Minh tự tay cầm quà vào trong nhà Và ngồi chuyện trò với mọi người trong nhà rất tự nhiên Hai ông bà Trịnh Phong và Ngọc Hạnh Với chị gái Tuyết Lan Thấy chàng rể như này thì rất hài lòng Và còn vui hơn khi thấy anh thể hiện tình cảm ngọt ngào với vợ Tuyết Lan thấy Giang Minh quan tâm tới em gái mình như vậy thì rất vui Lúc hai chị em xuống bếp giúp mang đồ ăn lên Thì Tuyết Lan nói với em Chị thấy cậu ta cũng được đấy Vâng anh ấy rất tốt với em Vậy thì chị yên tâm rồi Chúc mừng em gái của chị Em đã yên bề ra thất rồi Thì chị cũng mau mau tìm người thích hợp đi nhé Ừ chị sẽ mau chóng tìm ngay Mà em về bên đó có ai ăn hiếp em không Dạ à không chị ạ Có gì phải nói với mẹ và chị đấy nhé Em biết rồi Với có ai á thì đã có chồng em lo rồi Gớm Mới cưới ấy, mà nghe câu chồng em Ngọt nhỉ Hai vợ chồng Tuyết Săn và Giang Minh Ăn cơm với gia đình bữa cơm Rồi sau đó cũng xin phép về lại nhà Giang Minh hôm nay thấy vợ tỏ ra rất vui vẻ Hài lòng thì yên chí Cảm giác làm tròn được trách nhiệm Thì hống hách nói với vợ như kể công Cô thấy tôi làm quá tốt chứ Cũng tạm Như thế mà nói cũng tạm Thì tôi thấy sao thì nói vậy chứ Con người sống là phải thực tế thành khẩn Đúng là cái đồ tiết kiệm lời khen Tiết sàn nghe câu này của chồng hờ thì phì cười, hôm nay cô cười sảng khoái luôn, cô không nghĩ người mặt đó lúc nào cũng khó đam đam lại có lúc như này. Tôi không nghĩ một lãnh đạo mà lại cần một lời khen đâu, thường là anh phải đi ban phát lời khen cho người khác thôi cơ mà, đúng không, cậu hai Giang Minh? Nghe cô hỏi mà Giang Minh giật mình, có phần xấu hổ, ừ nhỉ, từ lúc nào mình cũng bị cuốn vào cái trò trẻ con của cô ta, mình làm tốt thì tự mình biết được rồi, mày bị làm sao vậy hả Giang Minh? Mọi lần là mày đi khen nhân viên, nay dở hơi hay sao mà lại có ý nhắc cô ta khen mình? Giang Minh lắc đầu thở dài, lại nhìn qua, vẫn thấy cô vợ hờ cười tủm tỉm thì chỉ muốn đạp phanh cho hết cười. Nhưng đúng là số anh xui xẻo, mày lầm bẩm không nhìn đường, cái ổ gà trước mặt không kịp tránh, thế là khực. Tuyết sàn bị bất ngờ kêu theo phản xạ. May mà cô thắt dây an toàn chứ không phải là cái chán bị va đập. Cô bực bội lên tiếng quát Giang Minh. Đi đường thì anh làm ơn chú ý dùm tôi cái. Mình nhìn điệu bộ bị dọa cho sợ của vợ thì tự nhiên lại buồn cười. Hóa ra cũng có lúc thấy cô luống cuống như này. Mới có thế mà nhị tiểu thư tuyết san đã sợ rồi à? Tưởng không có gì làm cô sợ chứ. Lúc nào động đến cũng mổ miệng sắc lẻm thái độ kiêu căng, thế mà có chút xíu đã co rúm thế này. Anh bớt làm nhảm đi, liên quan tới mạng sống đấy, đừng có mà đùa. Tay lái trường sơn cô khỏi lo, nói mà không tự thấy hổ thẹn. Tay lái trường sơn, mắt sáng như sao, Mà cái ổ gà to tổ bố thế còn đi thẳng vào Hại tôi chút nữa bị thương rồi Xin anh bớt bớt tử cao tự đại hộ tôi Cấy cậu hai ạ Cô tôi việc gì phải hổ thẹn Có mà cô vừa nãy như con hổ bị thương ấy Tôi có như nào thì vẫn là con gái Chân yếu tay mềm Có bị dọa cho sợ cũng là điều đương nhiên Nhưng còn anh ấy Anh tự xem lại bản thân đi Tiết san cố ý dừng lại Làm cho Giang Minh thấp thỏm lắng nghe đến sốt ruột Tôi thì làm sao Đủ đàn ông thối không những lắm lời lại còn không biết nhường nhịn phụ nữ. Đã vậy còn dã tâm tìm cơ hội chơi xấu, móc mỉa, xỉa sói người khác nữa. Kém, kém quá đi. rằng mình cầm nín khi bị cô vợ hở chê bai, không còn từ nào để tả nữa. Từ trước tới giờ, làm gì có ai dám nói anh như này. Ai cũng phải lo lấy lòng anh, vậy mà cô vợ này to gan thật. Nhưng mà bây giờ anh mà trả treo lại thì đúng như lời cô ta nói. Bực, không để đâu hết bực. Nhưng mà thôi, nhịn là thượng sách. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn Trên thường trường mấy tay não có sỏi Mà mình còn không sợ Thì cô gái này há là gì Vài câu mánh khóe chưa thể hạ được anh đâu Hôm nay anh nhịn không phải chịu thua Mà anh đang giữ hình tượng Ngày tháng còn dài Sợ gì nước chảy đầy sông Về tới nhà Hai người vẫn giữ im lặng Tuyết Sàn từ lúc thấy Giang Minh không nói thì cũng thôi Khiến anh ta tức thế là đủ rồi Cũng coi như trả đũa anh ta vụ đi xe cẩu thả Lên phòng cô lấy đồ rồi đi tắm trước Xong xuôi ra ngoài lại cuộn mình trên ghế sofa Đeo tai nghe Mở nhạc du dương Hưởng thụ rồi chìm dần vào giấc ngủ Mà cũng chẳng thèm để ý người chồng hờ kia có thái độ gì Từ hôm đó cho tới 2 tháng sau Hai vợ chồng cứ bình thản Như hai người hàng xóm vậy thôi Trước mặt mọi người thì diễn rất tròn vai Còn khi chỉ có hai người thì đâu lại vào vị trí đó Và khoảng thời gian này Cô em gái trả xanh kia Cũng tự nhiên án binh bất động Không thấy ý ới phiền hà Chỉ thi thoảng rẽ qua nhà chơi bình thường thôi. Tuyết sàn thấy cô ta không có hành động gì cũng lấy làm lạ. Tuy nhiên cô vẫn chuẩn bị mọi thứ cho mình tốt nhất. Ngay cả với chị sâu cát phượng. Hai tháng qua cô đã nhận ra ít nhiều. Với vẻ bề ngoài thân thiện tươi cười. Nhưng chị ta chưa chắc đã lương thiện như những gì vẻ bề ngoài trông thấy. Hết thời gian nghỉ hè, cô lại bắt đầu vào học kỳ đầu tiên. Còn năm cuối cùng nên cũng rất bận rộn và vất vả. Bình thường vẫn đi học về đúng giờ. Nhưng mấy nay về hơi trễ Vì chuẩn bị cho kỳ kiểm tra Nên cô cùng với bạn học nhóm Và thường xuyên lên thư viện tìm tư liệu nữa Chiều nay cũng vậy Mấy đứa mãi học mà quên mất thời gian Lúc con bạn nó kêu đói bụng Thì cô mới để ý giờ Nhìn đồng hồ cũng gần 8 giờ tối rồi Thì cô vội thu dọn sách vở bảo về trước Có gì ngày mai học tiếp Cô vừa thu dọn sách vừa lầm bẩm Sao hôm nay không thấy anh ta gọi mình nhỉ Hay là cũng đi đâu mất tâm rồi Tuyết sàn định gọi taxi về Thì bạn học của cô nói để cậu ấy chờ Sàn nghĩ giờ đợi xe cũng mất mấy phút Nên đồng ý đi xe cùng cậu bạn Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện Thì Nam Vinh hỏi San Chồng cậu hôm nay bận hay sao mà không tới đón Ừ Anh ấy bận đi tiếp khách Mấy đứa con gái lớp mình là ghen với cậu lắm đấy nhé Sao ghen Thì ghen tị vì cậu lấy được ông chồng xoái ca Quan tâm vợ Lại làm lãnh đạo một tập đoàn lớn Đã thế nhiều lần còn ga lăng ủng hộ thiết bị cho trường Cho lớp mình nữa Tớ thấy bình thường mà Mấy công ty tập đoàn khác Người ta cũng ủng hộ nhiều đó thôi Nhưng mà hay ủng hộ như chồng cậu á, thì ít lắm Hai người nói chuyện mới đó Mà đã về tới nhà Nam Vinh dừng xe trước cổng Cẩn thận gỡ nón bảo hiểm cho San rồi dặn dò Sáng mai đi học Nhớ mang tài liệu ôn tập hôm qua cho tớ mượn đấy Biết rồi, về cẩn thận nhé Ừ, bye, bye Tuyết San thản nhiên đi vào Đang lúi húi cải cổng thì giật mình Bởi một bóng người lù lù đi từ phía trong đi ra Cô thoát tìm định hét lên Thì nhận ra đó là ông chồng hờ của mình Cô vỗ vỗ má rồi mắng Anh có thể nào lên tiếng không Cứ lặng lặng như thế có ngày hù chết người khác Chỉ có ai làm chuyện xấu Mới bị giật mình thôi Ai ám chỉ ai làm chuyện xấu hả Mà ở nhà sao không đi đón tôi Đã ra hẹn là anh rảnh sẽ đưa đón tôi rồi cơ mà Cô nói câu đó mà không biết ngượng à Cô xem lại máy điện thoại đi Xem có bao nhiêu cuộc gọi nhớ của tôi Mà không nghe cũng đúng thôi Vì còn bận hẹn hò với người khác Không biết lấy lý do đi học hay là đi chơi nữa Anh đừng có mà ăn nói hàm hồ nhớ Tôi hẹn hò với ai Mà máy tôi cả buổi ở trong ba lô Có thấy ai gọi đến đâu Cứ bỏ ra mà xem Không lại bảo tôi ăn nói hồ đồ Tiết Sàn nhớ rõ là không có ai gọi Có thì chuông đã kêu Cô lườm lườm rồi lấy điện thoại ra thản nhiên bỏ ra xem Vì cô chắc điện thoại mình để chuông Nhưng không Hôm nay cô không may mắn rồi Sao cái chuông lại bị gạt xuống thế này nhỉ Nhìn có tới 5 cuộc gọi nhỡ của Giang Minh Mà cô cầm nín luôn Lúc này Giang Minh không thèm nói nữa Mà đi vào trong nhà trước Biết xa biết sai thì lẽo đẽo theo sau Cô lần này thấy mình không đúng Nên chủ động làm hòa trước Giang Minh Tôi xin lỗi nhé Tôi nhớ là để chuông Nhưng không biết sao lại tắt đi như này Thật sự tôi không phải cố ý không nghe Ai biết cô là cố tình hay vô ý Vậy thì dù là vô tình hay hữu ý thì tôi cũng xin lỗi anh, được chưa? Giang Minh từ lúc nhìn thấy cái cậu bạn kia thì tự nhiên thấy bực mình. Đã thế lại còn chứng kiến cảnh gỡ mũ bảo hiểm, tình cảm nữa chứ. Anh không muốn nghe lời xin lỗi nên vô cớ gây sự. Cô nói nước đôi thế thì tôi chịu rồi. Từ sau cô tự đi nhá. Ba mẹ nói gì cô đi mà giải thích. Tôi xin lỗi thật lòng mà anh còn bắt bẻ. Thế Rốt cuộc anh muốn thế nào? Không thế nào cả. Từ lần sau tôi đi chung với cô gái nào Cô cũng đừng có ý kiến Giang Minh nói ý tứ ý của mình cho cô hiểu Nhưng không ngờ cô lại thản nhiên trả lời Một cách vô tâm Anh đi vì công việc Thì tôi ý kiến làm gì Còn nếu anh mà có tình ý với cô gái nào Thì cứ kín đáo là được Chúng ta nói rõ từ đầu rồi cơ mà Cô cô nói thế là cô cũng có người khác rồi phải không Nếu vậy thì từ mai á Tôi không cần phải đón đưa cô đi học nữa Mắc công khiến người ta hiểu lầm Giang Minh nói rồi trèo lên giường nằm Với tay lấy điều khiển bật to tiếng tivi Tuyết Sàn không biết Giang Minh hôm nay bị làm sao hay là ở công ty lại có việc gì rồi thì mới khiến tâm trạng anh ta như bị chó cắn thế kia Chứ bình thường cô cũng về muộn với thi thoảng không may mắc lỗi thì chỉ cần cô xin lỗi là xong. Còn hôm nay cô từ chối hiểu luôn. Tuyết Sàn lấy đồ đi tắm xong lúc sau đi ra vẫn thấy Giang Minh hành hạ cái tivi. Đúng là anh ta điên thật rồi. Tuyết Sàn không đi ăn cơm ngay mà còn soạn sách vở rồi tìm tài liệu cho cậu bạn mình nữa. Cô phải làm luôn không có sợ quên Mai cậu ta lại không có cái mà chép bài Giang Minh mặc dù đang bực bội trong lòng Nhưng lại ngứa miệng nhắc nhở cô Gần 9 giờ rồi Không đi ăn cơm mà còn lúi húi làm gì đấy Tôi tìm tài liệu cho bạn tôi đã Ai? Ai gì? Ai cần tài liệu mà phải tìm ngay Ăn xong rồi tìm không được à? Bộ học nhiều quá không thấy đói nữa à? Thì tìm cho Nam Vinh Người mà nãy chở tôi về đấy Cậu ấy dặn tôi tôi phải tìm ngay không lát nữa quên mất Thi Sàn cứ thản nhiên nói bình thường, mà không biết Giang Minh đã nổi điên trong lòng. Anh lúc này không kìm hãm được cơn giận, nên tắt phụt cái tivi rồi bỏ ra ngoài. Đang cúi tìm tập tài liệu thì cánh cửa đóng cái rầm. Cô dừng hành động, ngước nhìn lên thì chỉ thấy hai cánh cửa sập lại. Cái người này bị sao vậy không biết. Hỏi thì người ta nhiệt tình trả lời, mà lại có thái độ mất lịch sự như vậy. Tìm được tài liệu, cô liền cất vào ba lô luôn rồi đi xuống phòng ăn, nhưng lúc bảo tới bên trong thì lại thấy Giang Minh đang ngồi trong đó. Cô ngạc nhiên ngồi xuống bàn hỏi Sao giờ này anh mới ăn Đói thì ăn không được à Mới ăn buổi tối mà đã đói á Hay là ở công ty hôm nay có việc gì Không có việc gì mà ăn đi đừng có hỏi nhiều Cô nhìn xung quanh thấy không có ai Thì mới tự nhiên nói Tôi quan tâm hỏi tí không được à Dù gì chúng ta cũng ở cùng nhau lâu rồi Không là vợ chồng thật thì cũng là bạn Mà bạn hỏi thăm sao phải cáu giận Mà chuyện hồi nãy tôi sai Tôi đã xin lỗi rồi Mọi lần tôi mắc lỗi cũng xin sở là bỏ qua liền Sao hôm nay cứ hậm hực mãi thế hả Khó tính có nết vừa thôi chứ Ai thèm làm bạn với cô Đổ ảo tưởng Không làm bạn thì thôi tôi cũng chẳng cần Không cần là đúng rồi Gọi người ta bằng tên thân mật lắm cơ mà Người ta là ai Tôi gọi ai thân mật hả Gọi ai tự biết ăn nói lấp lửng không hiểu gì hết Đúng là đồ điên khùng mà Giang Minh đang ăn miếng cơm cuối cùng thì dừng lại Anh chừng mắt nhìn cô quát Nói ai khùng Chỉ có tôi và anh ở đây Thì anh nghĩ tôi nói ai mà phải hỏi Muốn ăn đòn không Ngu gì mà muốn ăn đòn Nói láo nữa tôi hôn cho phát đấy Này đừng có mà làm càn nhá Tôi để dành nụ hôn đầu đời cho người yêu tôi Chứ không phải cho người chồng hờ mà hâm hấp như anh đâu Ràng mình nghe Tuyết Sàn nói vậy Thì càng khiến anh phát điên Anh không nói không rằng liền đứng lên tiến về phía cô Tuyết Sàn lúc này đang ăn ngon lành Thì thấy hành động của anh như vậy cũng trột dạ Vội bỏ bát cơm xuống rồi đưa hai tay lên phòng vệ Thấy anh cứ tiến sát về phía mình với vẻ mặt khó đâm đâm Thì vội vàng lắp bắp Này, này, anh, anh tính làm cái gì thế hả? Làm người điên Dứt lời anh chống hai tay Quá người tuyết san lại hôn lên môi cô luôn trong tích tắc Khiến tuyết san không kịp đẩy ra Nụ hôn kết thúc anh mới nới lỏng tay Thì cô đánh bùm bụp vào người anh đột điên khùng, anh vừa làm cái quái gì thế hả? Hôn, anh bị điên à? Ai cho phép anh à? Ừ, đang bị điên đấy Mà người điên thì biết gì mà phải xin phép. Não anh có vấn đề à? Chúng ta đã nói rõ ràng là không có hành động nào vượt quá rồi cơ mà. Não cô mới có vấn đề thì có. Người điên ý, có biết chi mô đâu. Tuyết Sàn nhìn điệu bộ đắc thắng của chồng hờ mà phát điên. Cô cây cú mắng người không tiếc lời. Đồ đều, đồ không biết giữ lời hứa. Đã nói rõ rồi mà còn dám làm sai. Nói gì? tôi quên rồi. Đã nói không đi quá giới hạn rồi cơ mà. Tôi nhớ không lầm thì cô chỉ nhắc là không có làm chuyện kia. Chứ có nói không được hôn đâu. Anh sao thế vợ yêu? Nhớ ra chưa? Không nhớ ấy. Để anh nhắc cho nhớ nhá. Anh cút đi. Chồng tức giận cũng đáng yêu đấy. Nhưng mà anh không chỉ có hôn đâu mà còn ôm nữa này. Trong hợp đồng vẫn không có chi tiết cấm ôm. Đúng không? Tiết sàn vẫn còn tức giận. Hậm hực lừa mũi sàng mình. Thì anh bất ngờ ôm chặt lấy cô và hôn lên môi lần nữa. Nhưng lần này anh không buông ngay ra mà còn cảnh cáo. Lần sau mà còn để thằng nào nó đưa về Và không nghe điện thoại của tôi thì đừng có trách Không nghe lời á thì không chỉ bị hôn đâu Mà còn bị làm chuyện khác nữa đấy Trước khi buồn ra Giang Minh còn làm động tác vuốt má vợ rồi cười nói Còn giờ ấy thì ngoan ngoãn mà ăn no bụng đi Giang Minh đi ra tới gần cửa Thì Tuyết san mới hết ngờ ngác Cô vội rút cái dép quăng về phía anh gào lên Tôi ghét anh Tên khốn kiếp Giang Minh nhanh người né được Thì quay lại nhăn nhở nói Cô mà gào to thì biết hậu quả rồi đấy Không phải là hậu quả do tôi mang lại Mà là ba mẹ tôi sẽ hỏi tội cô đấy Nhị tiểu thư ạ Đồ khốn kiếp ảnh cút đi Tuyết sàn cây cú sở lên môi Thì càng hận tên khốn kiếp chồng hờ kia Thế là mất toi nụ hôn đầu đời của mình rồi Được rồi cứ đợi đấy Chị sẽ không chịu thiệt đâu Tuyết sàn đương nhiên là không để mình đói Đằng nào cũng bị hôn rồi Giờ lấy lại cũng không được Nên cứ ăn no bụng đã Cô ngồi lại đánh chén no nê rồi mới đi lên phòng Nhưng lúc cô lên tới nơi thì Giang Minh không có trong đó. quay lại nhỉ muộn rồi còn làm việc á. Đã vậy thì chị đây khóa luôn cửa lại cho không vào nữa. Cơ hội của chị đến rồi. Lần này á, thì ngủ ngoài nhá, nhị thiếu da. Lầm bẩm nghĩ là làm liền. Cô cười sàng khoái ôm dung khóa cửa lại. Vui vẻ nhảy chân sáo đi vào phòng làm vệ sinh cá nhân rồi ra ghế nằm. Nhưng nằm một lúc cô lại nghĩ, tội gì mình phải nằm ghế cho đau lưng nhỉ. Đêm này á, anh ta bị nhốt ở ngoài rồi thì mình lên giường mà nằm, chứ sao phải nằm đây. Cái ghế vừa không êm, lại vừa không thoải mái. Viết san vứt chăn gối của mình lại ghế rồi trèo lên giường nằm. Phải nói cái giường của anh ta đúng là êm ái thật. Cái gối cũng êm nữa, nằm thích thật đấy. Đồ bốn lạng, đồ đàn ông thối, sức dài vai rộng mà bắt con gái người ta nằm cái ghế, vừa cứng vừa hẹp, đúng là tên khốn kiếp. Cô lầm bầm một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ, vì cả ngày mệt mỏi. Lúc này Giang Minh từ phòng làm việc trở về Thì thấy cửa đã bị khóa, anh gõ mấy cái mà không thấy động tĩnh gì. Vợ điện thoại thì thấy vợ tắt máy luôn rồi. Giang Minh cười nhách mép, cô vợ này đúng là đang ăn miếng trả miếng đây mà. Nhưng đây là đâu chứ, lãnh địa của anh mà. Đúng là ngây thơ quá vợ nhỏ ạ Để xem, anh đây giải quyết và xử lý cái tội bướng bỉnh này thế nào nhá Giang Minh quay lại phòng làm việc, lấy chùm chìa khóa rồi mở nhẹ nhàng. Nhưng khi cánh cửa phòng mở ra thì anh ngạc nhiên luôn. Không nghĩ cô ung dung dám chiếm cả lãnh thổ của anh nữa. Thế này thì càng chết với anh nhá. Minh thay đồ rồi lên giường nằm. Mới đầu chỉ là nằm bên cạnh thôi. Nhưng chẳng hiểu sao mùi nước hoa nhẹ nhẹ của người bên cạnh cứ phẳng phất vào mũi khiến anh có chút dao động. Nằm đó nhìn người ta say ngủ tự nhiên lại muốn làm điều ác. Tuyết sàn đang ngủ ngon mà bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức. Cô vội uể oài mắt nhắm mắt mở sờ sờ tay như mọi khi để tắt cái chuông đi. Nhưng sờ mãi thì không phải chỗ quen thuộc Mà cảm giác hôm nay chỗ eo bụng sao thấy nặng thế Như bị vật gì đè vào ấy Mà còn có cả mùi thơm nam tính nữa Lạ thế nhỉ Cô vẫn mơ màng cảm nhận Thì bị giật mình bởi cử động của thứ đang đè lên eo Vội vàng mở mắt tung chăn Thì nhìn thấy người đàn ông đáng ghét Đang ôm chặt lấy cô Cô vùng tay hất người Giang Minh qua một bên mà hét lên Giang Minh đang ngủ ngon Bị cô đánh thức một cách phũ phàng thì nhăn mặt Làm cái gì mà hét như cháy nhà thế hả Làm, làm sao mà anh vào được đây Lại còn nằm cùng với tôi Lúc này Giang Minh tỉnh hẳn nên ngồi dậy Nhìn điệu bộ của cô vợ lại muốn trêu Cô hỏi hay nhỉ Đây là nhà tôi, phòng của tôi Giường của tôi mà cô lại hỏi ngớ ngẩn Ý tôi là sao anh lại vào được Chìa quá Anh hất hàm, nhìn về chủng chìa khóa được vứt Ở trên bàn mà tuyết gian muốn độn thổ Nhưng cô vẫn không cam tâm Vậy sao anh lại dám nằm cùng tôi hả Chỗ cô ở đây à Anh, anh quá đáng Này Cô quá đáng hay tôi quá đáng Dám khóa cửa không cho tôi vào Lại còn nằm trên giường của tôi nữa Thì thì vào được sao không ra ghế Nằm tạm một hôm đi Ai cho anh nằm với tôi Tôi bị đau lưng Tôi không nằm được ở ghế Nên đành nằm trên giường thôi Tưởng tôi muốn nằm gần cô chắc Không muốn mà còn ôm tôi à Thì thì ngủ rồi Tưởng cái gối ôm Chứ tôi mà tỉnh ngủ thì ôm cô làm gì Người như khúc gỗ Thồ thiện tôi trá thèm vào Anh cái đồ cơ hội Đồ không giữ lời hứa, tôi ghét anh Tuyết san mắt đỏ đứng dậy không nói nữa mà đi nhanh vào phòng tắm Tự nhiên Giang Minh thấy mình đùa hơi quá Nhưng anh đã làm gì đâu chỉ là nằm cùng thôi mà Có gì mà phải buồn tới vậy chứ Lúc sau đi ra, cô cũng không nói năng gì mà chỉ lặng lặng đi thay đồ rồi vác ba lô đi xuống dưới nhà Hôm nay cô chỉ ăn một ít cháo rồi đi học luôn mà không để Giang Minh trở đi Anh thấy cô đứng lên không có ý đợi mình thì nói lớn Tuyết san, sao em ăn ít thế Tiết Sàn thấy có mọi người ngồi cùng Nên không dám tỏ vẻ lạnh nhạt gì Mà vẫn trả lời bình thường Dạ em ăn thế đủ rồi Hôm nay em đi học với bạn Anh cứ đi công việc cho kịp nhé Cô nói rồi đi nhanh ra ngoài mà không đợi Giang Minh trả lời Nhưng anh biết vợ đang giận nên nói với theo Để anh chở đi Hôm nay anh rảnh Em hẹn bạn rồi, em đi trước đây Tuyết san Cái tình chết tiệt này Đã nói thế mà còn nói giật giọng Làm cô phải đứng dậy Với lúc này ba chồng cũng từ ngoài vườn đi vào Thấy cô đi ra, thì hỏi Chồng con đâu mà không chờ đi học? Dạ anh ấy ở trong kia, con ra đây đợi trước ạ. Vừa nói xong thì Giang Minh ra tới nơi. Ông Hào thấy vậy thì dục Sắp đến giờ vợ đi học rồi mà còn lùm tùm. Vâng, chúng con đi luôn đây ạ. Tuyết Sàn miễn cưỡng phải lên xe cùng với Giang Minh. Nhưng hôm nay cô không ngồi ở ghế vụ nữa mà ngồi phía sau. Thấy hành động này thì Giang Minh biết là cô giận nhiều rồi. Anh im lặng lái xe một lúc lâu thì lên tiếng. Tôi xin lỗi. Tuyết Sàn... Gì? Ngoại trừ lúc tối qua ăn cơm chung tôi hôn cô và ôm chêu cô thì không làm gì quá phận. Tôi thề là đêm qua tôi không làm gì cô cả, thật đấy. Không lợi dụng lúc cô ngủ say mà làm điều sẵn bậy. Chỉ là không biết lúc đêm tôi ngủ say rồi lại tưởng cô là cái gối ôm. Được rồi, không nói nữa. Anh tập trung lái xe đi. Không giận nữa nhá. Sống củng phòng cứ mặt nắng mày nhẹ, khó chịu lắm. Biết rồi. Thế giận chưa? Tuyết Sàn nghe hỏi vậy định trả lời thì lại ra chuyện khác. Chưa? Vậy cô muốn như nào? Đổi chỗ? Được, để tôi dừng xe cho cô lên đây ngồi Không, vậy là sao? Đổi chỗ ngủ, tôi nằm giường Anh nằm ghế Ờ, ơ cái gì? cái đó tôi bị đau lưng Mà tôi lại cao lớn thế này nằm cái ghế sao được Hay là mình nằm chung nhé Mỗi người nửa giường, được không? Vậy thì thôi Tuyết Sàn lại im lặng cho tới khi đến trường Lúc xuống xe cô cũng không chào như mọi khi Mà đi luôn vào trong Giang Minh cuối cùng đành nhượng bộ Tuyết Sàn Tôi đồng ý. Giang Minh nói xong nhưng cô không quay lại trả lời mà đi thẳng vào lớp. Hành động đó khiến cho Giang Minh chỉ biết thở dài. Lên xe đi thẳng về công ty mà không hiểu sao trong lòng cứ buồn bực. Về tới văn phòng trợ lý Trần vào báo cáo công việc mà Giang Minh không nghe được gì. Còn quát trợ lý Trần đến xanh mặt. Tâm trạng tự nhiên khó chịu nên anh lại chút hết vào nhân viên và phải đến khi Giang Minh nhận được tin nhắn từ Tuyết Sàn chỉ với hai từ đơn giản mà tâm trạng trở nên phấn khởi. Cảm ơn. Trợ lý Trần đứng bên cạnh co do so khốm núm. Không hiểu sao sếp hôm nay lại giận cá chém thớt thế này chứ. Mới sáng ra đã cho con dân bản mặt giận dữ, thì cả ngày sao mà có tâm trạng để làm việc chứ. Đang còn không biết phải làm sao, thì thấy sếp lại mỉm cười tổm tìm. Không biết tin nhắn của ai gửi đến mà khiến sếp từ tức giận, trở nên vui vẻ thế kia. Đúng là khó hiểu. Trợ lý Trần vẫn đứng đó phân tích, đoán giả đoán non thì giang minh phân phó. Cậu báo cáo lịch trình hôm nay đi. À vâng vâng. Làm gì mà lắp bắp như gà mắp tóc thế? Dạ có đâu sếp Em báo cáo luôn đây ạ Trong lịch trình làm việc của ngày hôm nay Thì buổi trưa có hẹn đi dùng bữa với bên đối tác Nhưng Giang Minh lại từ chối Trưa nay cậu và giám đốc đi thay tôi Nhưng... nhưng nhị gì Có việc nhỏ này mấy người cũng không làm được Thì nghỉ việc đi Không phải lúc nào cũng ỉ ôi vào tôi thế đâu Ý em không phải vậy Mà hôm trước sếp nói sẽ đích thân đi cơ mà Thì hôm nay tôi thấy không cần đích thân đi nữa Cậu liệu mà thu xếp đi? Vâng Trợ lý Trần vẫn thấy hôm nay Xếp có gì không đúng như mọi ngày Chưa bao giờ nhắc hai lần Chưa lần nào nói hai lời Thế mà hôm nay sao cứ thay đổi soành sạch thế nhỉ Lạ, lạ lắm Giang Minh liếc thấy tên trợ lý của mình Cứ đứng đó lầm bẩm thì phán ngay cho một câu Cậu còn chưa đi làm việc đi Định không lấy lương tháng này à Ồ dạ không, em đi luôn đây xếp Mà xếp nhớ ký duyệt hộ em Chồng văn kiện hợp đồng này luôn nhé Biết rồi, ra ngoài đi Vâng, Giang Minh tâm trạng phấn khởi nên dù có chồng lớn chồng bé giấy tờ để trước mặt cũng không thấy khó chịu. Anh ngồi chăm chú xem xét kỹ lưỡng rồi mới đặt bút ký. Ngồi làm liền một mạch cho tới khi đóng giấy tờ đã vơi đi rất nhiều. Nhìn đồng hồ, thấy cũng gần tới giờ tan học, nên anh lấy máy nhắn tin cho vợ. Tan học, đợi tôi tới đón. Tin nhắn gửi đi một lúc thì Tuyết Sán mới phản hồi. Nay tôi chỉ học có ba tiết thôi, tôi vừa về nhà rồi. Về rồi, ai trở về? Là Nam Vinh. Giang Minh lại thấy cô nhắn hai chữ Nam Vinh. Mà anh bắt đầu thấy nóng mắt Cái tên nhóc này sao suốt ngày dính tới cô là như thế nào nhỉ Anh bực bội không nhắn nữa mà gọi lại Sau khi máy được kết nối Thì anh không để cho cô nói trước Mà đã vội chất vấn Sao về không gọi tôi Anh đi làm nhiều việc đâu phải lúc nào cũng thuận tiện Tôi là chồng cô lại không thuận tiện Thì tên nhóc kia mới thuận tiện hả Anh lại bắt đầu đấy Mà sao cứ mỗi lần nhắc tới cậu ấy Là anh như điên khùng vậy Hay là anh thích tôi rồi Cô cô bị điên à Tôi thèm vào mà thích đồ nhóc con Thế sao phải nổi đoá lên Là tôi đang giữ thể diện thôi Dù là giả tôi cũng không muốn bị mọc rừng đâu Nói anh bị khủng còn không nhận Tôi tắt máy đây Nói với người điên lúc nữa chắc tôi cũng phát điên mất Cô... Tiết sàn tắt máy miệng cười tủm tỉm Còn Giang Minh thì buồn bực trong lòng Vừa mới vui chưa được bao lâu Mà giờ mặt đã như đeo chỉ rồi Lúc trước rất hào hứng muốn về đón ai đó Cùng về nhà ăn cơm Nhưng lại bị người ta bơ luôn Giang Minh mang tâm trạng hầm hực Ngồi làm việc tiếp Đang duyệt hồ sơ cuối cùng thì anh có điện thoại Tưởng vợ gọi lại nhưng không phải mà là Linh Đan Anh thở dài đặt bút ký nốt rồi mới bắt máy Anh đây Anh ơi, trưa nay anh rảnh không Đi ăn với em nhé Em rủ bạn đi đi, anh bận rồi Em vừa hỏi anh Trần nói anh không phải đi tiếp khách mà Sao dạo này anh cứ luôn lấy lý do từ chối em thế Giang Minh nghe Linh Đan nói vậy Thì lầm bầm trong miệng mắng trợ lý Trần Tháng này tôi sẽ cắt lương và thưởng Vì cái tội nói rõ lịch trình của tôi Giang Minh nói đại Không phải lấy lý do mà anh bận thật Bận gì tới giờ cơm cũng phải đi ăn chút Em đến đón anh nhé Giang Minh định nói lời từ chối tiếp Nhưng nghĩ tới ai đó khiến mình bực Rồi lại nghĩ tới việc chiều nay tên nhóc kia Đến đón đi học thì lại đồng ý với Dan Không ra ngoài mà về nhà anh Em đi thẳng về nhà anh Nhưng đứng ở cổng đợi anh vào cùng đấy Vâng Lúc này ở nhà Tuyết san cùng với mọi người bắt đầu ngồi vào bàn Thì thấy Giang Minh về cùng với Linh đan Bà Kim Liên thấy hai anh em về cùng nhau thì hỏi Hai đứa đi đâu mà về cùng thế này Giang Minh không thèm nhìn vợ lấy một cái mà trả lời rất thản nhiên. Dạ, em đang định rủ con ra ngoài ăn cơm, nhưng con nghĩ về nhà ăn sẽ ấm cúng hơn. Ừ, hai đứa ngồi luôn đi. Linh Đan vui vẻ chào cả nhà và còn lịch sự hỏi Tuyết Giàn. Chị gian ơi, em ngồi bên anh Giang Minh không sao chứ ạ? Không sao em, anh ấy là anh trai em mà. Em cứ ngồi tự nhiên. Dạ em cảm ơn chị. Bà Kim lên lúc này quay qua nói chuyện với con trai. Mẹ tưởng con chưa nay đi tiếp khách cơ. Dạ con hơi mệt nên con nói với cậu Trần Với giám đốc A đi rồi ạ Sao thế? Thế ốm như nào để mẹ bảo giúp việc lấy thuốc Không cần uống đâu mẹ Con ăn cơm rồi nghỉ chút là được Vậy con ăn đi Mà lần sau đi tiếp khách thì uống ít thôi nhá Chứ cứ uống bạt mạng mẹ lo lắm Ông Giang hào nghe vợ nói vậy Thì cũng xen vào Bà tưởng không uống mà được à Có chỗ thì từ chối được Có chỗ thì bắt buộc phải uống Mà có khi phải uống nhiều là đằng khác Đàn ông chúng tôi cũng chả sung sướng gì đâu Thì tôi biết thế nhưng cứ dặn con trước Nó lớn rồi tự biết cần nhắc Bà cứ xem có gì tầm bổ Hay một ít thuốc lá đông y tốt mát gan thải độc Về cho ba con tôi dùng là được Vâng tôi biết rồi Bà Kim Liên vâng dạ với chồng Rồi quay qua nói với Tuyết Sàn Con xem chăm sóc chồng chú đáo Cũng đừng ỉ vào giúp việc Làm vợ phải tận tâm tận lực chăm sóc Hỏi han đừng gây phiền hà Áp lực cho chồng nghe chưa Vâng thưa mẹ Tuyết Sàn nhìn Giang Minh Thì thấy anh vẫn thản nhiên ăn mà không nói năng gì cả. Nhưng cô em gái thanh mai trúc mã thì không thế. Nó thản nhiên cầm tay anh ta rồi ăn cần hỏi. Anh mệt như nào ạ? Anh không sao. Em ăn cơm đi. Anh ốm mà không nói em. Lát em đi mua thuốc cho anh nhé. Anh... Tuyết sàn không để Giang Minh nói hết câu mà nhẹ nhàng xen vào. Anh Minh ốm chị đã có thuốc sẵn rồi. Em không cần phải nhọc công lo lắng đâu. Dạ thế thì tốt quá. Em sợ chị chưa chuẩn bị thôi ạ. Chồng chị làm lãnh đạo. Bận trăm công nghìn việc. Nên vấn đề sức khỏe chị luôn quan tâm hàng đầu Để giúp anh ấy có sức khỏe tốt Thì chị cũng đã chuẩn bị rất nhiều thứ Bồi bổ Chị học được sự chu đáo này cũng là nhờ mẹ chồng chị chỉ dạy cho Và biết nắm bắt tâm lý người khác Thì là do chị dâu chị bảo ban Dù là chị vẫn chưa đủ đảm đang bằng mẹ và chị dâu Nhưng những thứ cơ bản thì chị cũng biết Linh đàn bị tuyết san chửi xéo thì cay cú Rõ là chị ta chửi mà được lòng cả mẹ chồng và chị dâu thế này Đúng là con cáo giả Nhưng linh đàn vẫn mặt dày Cậy mình là em gái thân thiết của Giang Minh Mà thản nhiên bày tỏ tình cảm Anh ăn món này đi Ăn nhiều vào cho nhanh khỏe ạ Em cũng ăn đi này Giang Minh cũng gấp cho đàn để chọc tức vợ Nhưng không cô vẫn thản nhiên ăn Còn vui vẻ nói chuyện rồi gấp đồ ăn cho cả hai nữa Khiến cho mình chỉ biết bực thêm Đưa đàn về là để thử xem Vợ có phản ứng gì không Thế mà cuối cùng bực sọc vẫn là anh Mọi chuyện không theo như ý Nên Giang Minh không muốn mất công diễn nữa Ăn không ngon miệng nữa nên anh đứng dậy xin phép mọi người đi lên phòng Linh đàn thấy anh đứng dậy thì cũng lanh tranh đứng lên theo Cô ta có ý chăm sóc cho Giang Minh Nhưng lúc đó Tuyết Sàn lại đi trước một bước Cô đứng lên cầm tay Linh Đan nói lời ái nấy Thật ngại quá, em sang chơi mà anh chị lại không tiếp đón chu đáo được Này anh Minh không được khỏe, đành để em ngồi lại chơi với ba mẹ và anh chị nha Dạ, dạ không sao ạ Vậy chị đưa anh Minh lên nghỉ trước nhé Hôm khác anh chị mời em sau Vâng ạ Linh đàn cây cố lắm, nhưng trước cả nhà Giang Minh, cô ta phải đóng vai em gái, cháu gái ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Hai vợ chồng đưa nhau lên phòng, Giang Minh không nói năng gì mà đi thẳng ra ghế nằm. Cô thấy anh vậy thì ngạc nhiên, mới nói buổi sáng mà làm ngay à? Cũng biết giữ lời hứa đấy. Cô định trêu anh mấy câu, nhưng nghĩ lúc trước anh nói không được khỏe thì tốt bụng hỏi Han Anh mệt như thế nào? Không sao, nói đi để tôi lấy thuốc cho, không cần uống thuốc. Không nói mẹ lại bảo tôi không quan tâm anh. Thế mẹ không nhắc thì cô không chủ động hỏi tôi đúng không Ý tôi không phải là như vậy Thế thì là gì Mà nãy trong bữa ăn cô to miệng nói Linh Đan ghê lắm cơ mà Nói gì mà ghê Tôi nói bình thường mà Mà mới nói thế mà anh sót cô em gái rồi Rằng mình khi nãy thấy cô phản bác ý tứ của Linh Đan Thì cũng hơi ngạc nhiên Cũng ra trò đấy Ai không hiểu chứ anh thì hiểu quá rõ Là cô đang bảo vệ uy danh của bà vợ Danh chính ngôn thuận cơ mà Diễn đạt đó chứ Một mũi tên mà trúng tới ba đích luôn Cũng xuất sắc đấy Cô thấy bình thường nhưng mà tôi không nghĩ như vậy Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Chỉ là kết hôn giả Của tác giả Hạ Long Biển nhớ Trên kênh truyện 23S Diễn đọc Kim Thành